các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn không mau thả đồ đệ của ta ra thành thất t i n h kiếm ta tặng cho ông coi như làm phước ông tuấn lớn tiếng đưa tay chỉ thẳng vào mặt người đàn ông kia ha ha ha ha người đàn ông kia cười một tràng cười n h a m hiểm hắn đưa cái gậy lên rồi gõ b ộ p b ộ p xuống nền lập tức từ bên ngoài hơn chục tên áo đen xông vô những lưỡi đ a o sáng loáng lần lượt kè v à c ổ hai người. Bộ ông tường chỉ cần nói là ta sợ à ông tấn. Ông còn sống đến giờ này là vì ta còn muốn có chút thiện cảm với thầy lĩnh đây. Chứ ông và tên đồ đệ của ông thì chưa đáng để có thể nói chuyện với ta đâu. Ha <cười> Còn thầy lĩnh, thầy cứ thông thả mà suy nghĩ. Tấm chân tình của thầy.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 từ phía bên ngoài cộng với luồng sáng khi cánh cửa g ộ c mở ra làm thầy lĩnh tỉnh giấc ông đưa tay sở o ạ n xung quanh định nay ông tấn dậy quái ông tấn đâu thầy lĩnh thầm nhủ thầy lĩnh đi theo tiền áo đen đến một cái sảnh lớn không khó để nhận ra thanh thất tinh kiếm được đặt ngay ngắn trên giá ở chính giữa bàn vẫn thanh kiếm ấy vẫn cái màu đỏ như máu của lưỡi kiếm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 Thầy lĩnh tiến đến gần thanh kiếm, ông đưa tay cầm lấy nó trong vô thức. Cái cảm giác khó chịu, bứt d ứ t bấy lâu nay đã được đã được giải tỏa. Từng luồng khí nóng chạy dọc khắp cơ thể ông. Ông nhắm mắt cảm nhận sự khoan khoái ấy. Đừng! Ông tấn từ đ ầ u xuất hiện m ộ i vàng hét lớn. Như sực tỉnh thầy lĩnh khựng lại. Ông vội vàng bỏ thanh kiếm xuống rồi lùi ra sau mấy bước. À! Một cơn đau ập đến hai chặng mắt của thầy lĩnh. Ông bất ngờ hụiệu chân xuống. Lần đầu tiên ông có cảm giác đau đ ớ n như vậy. Người đàn ông kia cũng bất ngờ vì hành động của thầy lĩnh lắm. Hắn ta đưa mắt theo dõi thầy lĩnh không rời. Anh lĩnh không sao chứ? Sao anh lại động vào nó làm gì? Cơn đau ập đến bất ngờ và cũng kết thúc rất nhanh. Thầy lĩnh bỏ cánh tay ra khỏi mắt mình. dơ tay ra hiệu không sao. ông tấn n h ă n nhó đỡ t h y lính dậy, không quên đưa ánh mắt chừng chừng nhìn người đàn ông kia. tấn thằng trí sao rồi? nó không sao anh yên tâm, mà anh còn tiếp tục động vào nó thì anh sẽ phải trả giá đấy. bột bột tiếng cây gậy của người đàn ông kia vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. t i ề n áo đen lại xuất hiện đưa ông tấn đi. chỉ còn lại mỗi thầy lĩnh và ông ta ở đó thầy mau chuẩn bị đi lát nữa lát nữa thôi pháp sư của ta sẽ làm phép thầy sẽ không phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net